Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiến tới gần cái chỗ cô gái đó thì tôi không thấy cô gái đó đâu cả. Tôi nhìn qua cái phía công ty bên đó thì công ty vẫn đóng kính cửa mà phía đó đâu có nhà cửa gì đâu. Vậy thì cái cô gái đó đi đâu? Khi chiếc xe chúng tôi... À... Xin lỗi bị nổi áp Khi chiếc xe chúng tôi vừa qua cái chỗ đó thì tôi còn nghe tiếng cười. Giang lên ở phía sau lưng Rồi xe chạy đi thì tiếng cười đã mất hẳn từ xa Phải nói lúc đó tôi cảm thấy sợ lắm Nhưng mà tôi không có dám lên tiếng Không có dám hỏi hay nói chuyện gì với bạn tôi hết Những cái gì tôi thấy rồi tôi, tôi nín đó Tôi để cho nó lái xe đi Để từ từ ra khỏi khu vực đó rồi tính Sau khi nó ra khỏi cái con đường đất đỏ Vừa tới con đường lớn Thì tôi mới hỏi nó Nè Lúc nãy đi ngang qua cái đường đất đỏ Mày có thấy ai đi ngang qua không? Thằng bạn tôi trả lời, nó nói, tao đâu có thấy gì đâu. Tôi mới hỏi nó, gì chứ mày có nghe gì không? Nó nói nghe gì là cái gì? Vậy là tôi biết rồi. Những gì mà chỉ có riêng tôi thấy được mà bạn tôi không thấy, chắc chắn không phải là một con người bình thường rồi. Tại vì nó xuất hiện ngay trước mặt tôi và bạn tôi, vậy mà tôi thấy, nó lại không thấy. Thôi, tôi im luôn, tôi không dám nói cho nó nghe nữa. Khi về tới nhà thì không hiểu sao, người tôi, cả người nó cứng đơ hết. Cho tới sáng hôm sau tôi dám kể cho người nhà của tôi nghe về cái chuyện mà tôi gặp cái cô gái mà mặc áo trắng đó đi như bay từ bên cái bãi đất trống sang qua phía cái nhà mái ở bên trái. Còn đây là câu chuyện thứ hai nói về cái sát chết ở giữa dòng sông. Đó là vào năm 1985, lúc đó thì nhà tôi bên quận 2, nhà nghèo, cho nên cả nhà xúm nhau dăng lưới bắt cá ở những con sông để mà có miếng ăn. Hôm đó thì nhà tôi đi, ba tôi nè, rồi chú ba của tôi là em của ba và chú út nữa cũng là em của ba, ba anh em đi dăng câu, dăng lưới để mà kiếm cá về ăn. Sắp theo mấy cái tay lưới thì lúc đó trời cũng xế chiều rồi, cũng khoảng 5 giờ chiều đó. Nước à, lúc đó thì nó xuống thấp chứ không có cao lắm nó, nó, Nếu mà đứng dưới đó thì nó cao lên kể khoảng tới ngực cả. Thì ba người mới dăng lưới Dăng lưới xong rồi Lúc đó thì mới dăng mà đâu có gỡ liền phải chờ Chờ một hồi mới lỡ Gỡ ra thì cái thời gian đó ba người mới lội qua bên kia Bên kia bờ sông để bắt thêm mấy con cua con ốc gì đó Để mà à, ngoài cá mình còn có thêm cái món ăn khác nữa Khi mà bắt cho tới cũng cỡ uh, hơn 6 giờ chiều. Lúc đó thì ba người mới lội ngược trở về bờ bên này để mà gỡ lưới bắt cá. Lúc đó thì chú ba của tôi lội về trước. Chú ba lội về rồi thì tới chú út của tôi lội. Có điều khi chú út của tôi lội mà tới giữa sông đó. Thì lúc đó ba tôi nhìn theo thấy chú út có cái biểu hiện gì kỳ kỳ. Ông, ông bơi mà tôi nghĩ ông khẩn lỡi rồi ông ổng ổng cứ sàng qua sàng lại như ổng muốn né cái gì đó. Nó có cái gì đó cản đường ổng. Rồi sau đó thì chú Út cũng lội về được tới bờ ở bên này. Và sau cùng thì ba tôi cũng lội về. Khi lên tới bờ rồi, thì lúc đó ba tôi mới có hỏi chú Út. Lúc nãy đang lội tới giữa sông, sao mày không bơi thẳng về mà mày lòng vòng dưới đó làm gì vậy? Chú Út của tôi mới nói, hình như là có xác người đang trôi ngay trước mặt cho nên em mới né nó. Lúc đó ba tôi tưởng chú Úc ông giỡn, nên ông mới chửi thề. Mẹ, mày giỡn cái gì vậy? Hồi nãy tao bơi qua cái chỗ đó sao mày, tao đâu có thấy cái gì đâu. Rồi thằng ba đi đầu nó cũng không thấy gì hết. Mà tại sao mày đi giữa mày lại thấy? Ba tôi đâu có tin. Ông liền bắt hai chú của tôi lội ngược ra chỗ đó một lần nữa để coi cái gì. Thì khi ra tới nơi, ba tôi và chú ba không thấy gì hết. Nhưng chú Úc tôi vẫn thấy ở đó có cái xác. Lúc đó ba tôi mới hiểu chuyện rồi, mới kêu hai chú của tôi thôi bơi nhanh vô bờ, vô bờ xong lẹ lẹ đi lên bờ đi về nhà. Khi về tới nhà rồi thì ba tôi có kể chuyện lại cho nội tôi nghe. Nội tôi nói như thế này, trước đây đó có một cái ông kia ổng đi văn lưới rồi không biết ổng lội ra chắc ổng cũng lội qua lội lại bên bờ bên kia để bắt cua bắt còng vậy đó mà ông bị chết hục ngay chỗ giữa sông đó. Mà khi chết cũng vào cái giờ cũng khoảng 6 giờ chiều. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net